Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu có chồng thì chồng có thương yêu tôi không? Thế là mẹ tôi mới nói Tôi muốn coi cho nhỏ con gái này Coi sau này chồng nó ra sao Khi nào thì nó có chồng được Thật sự mà nói lúc đó Tôi đâu có muốn có chồng gì đâu Tôi còn chưa có người yêu nữa mà Rồi sau đó thì cô Bảy nói Tết này Lối mùng Mùng mấy đó thì đám cưới à, tôi với mẹ tôi ngớ người ra, nghĩ là cái bà này nói chơi hay là nói bậy thôi, chứ làm gì mà tết này mà mùng mấy đám cưới cho được, trong khi tôi chưa chưa có người yêu và cũng không quen biết ai. Cô bảy còn nói lấy chồng ở xa lắm, nhưng mà cổ không biết nói, cậu chỉ diễn tả là bay mé bay thôi. Rồi cổ nói. Bay cao như gì nè Rồi bay một cái dèo vậy đó là tới Rồi tự nhiên nói tới đó Thì bỗng dưng cô Bảy chuyển đề tài Cậu mới hỏi Có con chết trẻ hay hư thai gì không Mẹ tôi ngồi suy nghĩ mới nói Có Mà lâu lắm rồi Tôi còn không biết nó con trai hay con gái nữa Cô Bảy lúc đó chợt nói Nó là con trai Nó đang đứng Sao lưng cái con nhỏ này nè, này cái con nhỏ này chính là tôi lúc đó. Cái bác cười hề hề bác nói, anh trai đi kiếm chồng cho em gái đó. Trời ơi câu nói như vậy, làm cho tôi và mẹ tôi cũng như chị chủ làm tóc. Mấy người ngồi kế bên nữa, ai cũng sợ hết hồn. Cô chỉ thẳng cô nói là anh trai tôi là cái người anh mà bị sảy thai đó, đang đứng sau lưng tôi đó. Rồi cô Bảy nói tiếp, bộ không có cúng kiến gì hết sao, mà sao thấy không có mặc quần áo gì hết vậy, trông lạnh lẽo lắm đó. Mẹ tôi mới nói, tại vì hồi, hồi mất còn nhỏ quá, chưa có biết trai hay gái gì nữa rồi làm sao mà cúng. Thực tình tới đó thì tôi với mẹ tôi đã rơi nước mắt rồi, vì nghe mà thấy thương cho người con, cho người anh của mình, mất còn rất trẻ. Khi chưa tượng hình đầy đủ đàng hoàng nữa. Chỉ nhìn thấy như là một cục thịt mà thôi. Cô Bảy nói là. Cái người này chết thì nhỏ. Nhưng cái hồn rất lớn. Cái cậu nhìn nhìn một hồi cô nói trời ơi. Đẹp trai quá trời luôn. Giống y như con bé này nè. Là lúc đó đang chỉ tôi. Hèn chi đi theo con bé này hoài. Nó thương em nó lắm. Đi theo thôi, không có nhát em hay làm cho em sợ đâu, chỉ phù hộ cho em thôi. Có phải không, đi đâu mà em có bạn bè xấu là nó đuổi hết, nó không cho chơi chung á. Lời cô Bảy nói thiệt là đúng, và chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Hãy bạn bè nào mà xấu, làm như là có ai đó cho tôi biết trước, nên tôi không có chơi chung với người đó. Thế là cô Bảy nói về mua quần áo cúng đi, rồi... Nấu đồ ăn, cúng cho nó nữa, nhưng mà nhớ cúng đồ ăn chay Qua ngày hôm sau, hỏi thăm, tôi có tìm tới nhà cô Bảy. Tại vì tôi muốn biết là khi tôi đốt quần áo cho anh trai tôi, có nhận được không? Tại lúc đi tôi còn nói thầm trong miệng, anh trai ơi đi theo em nghe. Đi, đi tới nơi gặp cô Bảy, vào ngồi xong xuôi tôi mới hỏi. Hôm qua, con làm y như cô Bảy chỉ, con có cúng quần áo cho anh con, nhưng mà không biết là anh con có nhận được không nữa. Thì tự nhiên cô Bảy không trả lời mà cô nói. Bữa nay đi, rủ đi chung nữa sao mà thấy mặt vui quá vậy? Tôi mới nói, dạ có, hồi nãy con có rủ anh đi chung. Cô Bảy mới nói, đâu có nhận được quần áo gì đâu, ai giành ai giật hết, chứ nó đâu có nhận được. Nó kêu đốt bỏ vô cái thao, á, rồi kêu tên nó, nó mới nhận được. Tại vì chết trẻ đâu có tên. Cho nên tôi chỉ nói, em không đặt tên cho anh được. Mỗi khi em cúng đồ cho anh thì em kêu, anh trai, thì anh lên nhận. Em xin lỗi vì em không có đặt tên cho anh nha. Cô Bảy mới nói, kìa, nó cười rồi kìa, nó vui lắm. Chỉ kêu nó là anh trai là được rồi. Tôi mới nói vậy là về con cúng lại nghe cô Bảy thế là khi hỏi lại thì anh trai đã nhận được hàng năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm